Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 Cảm bộ chuyện gì gà con chồng của thân giả chết Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official Một bộ chuyện thưa quý vị rất hay, cũng rất ly kỳ Mời chúng tôi có dịp phân hành giới thiệu đến quý vị và các bạn Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 Công lần tập cuối của bộ chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn Cơn mưa lớn vừa rứt thì từ bên ngoài có tiếng máy xe ô tô đang tiến lại gần. Dừng lại chiếc cổng nhà bước từ trên chiếc ô tô sang trọng xuống, không ai khác chính là thân. Thế con trai về bà Vân vội vàng từ trong nhà chạy ra dòng của bà mượn dữ. Thân về rồi đây hả con? Sao lại về trong cái lúc trời mưa gió như thế này? Sao không để tảnh mưa rồi về? Thân liền cười rồi đáp. Mưa thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu mẹ. Con đi ô tô cơ mà. Ngại gì mưa nắng. Mẹ nhìn xem con mua xe mới gì đó, còn bán con xe cà tàng của anh Thành đi rồi. Tiền nhiều không biết để làm gì mà phải đi con xe ô tô hạng tầm thường ấy. Bà Vân nhìn chiếc xe ô tô mới cứng rồi lại vội vàng hỏi. "Ờ thì thằng ấy nó tiết kiệm từ bé, thế con mua xe ấy bao nhiêu tiền?" Thân liền chép miệng rồi đáp, "Có hơn 3 tỷ chứ mẹ." Bà Vân liền giật mình hỏi lại, "3 tỷ à sao đắt thế? Con có phải vay mượn ai không?" Làm gì mà phải cần đi con xe đắt tiền như vậy?" Thân hiếu được bà Vân đang lo lắng điều gì anh thật liền cười rồi đáp, "Mẹ yên tâm đi, con xe này bằng nửa số tiền anh thành để lại ngoài cửa hàng thôi, con mua xe mới để chuẩn bị cưới quân dâu xịn cho mẹ chứ." Bà Vân nghe vậy thì mắt cầu bàn sáng long lanh bận liền nói, "Thế cơ hả? Không ngờ cái thằng đó nó lại lắm tiền đến vậy, mẹ thật là không nghĩ nó lắm tiền đến thế, con tìm được mối nào gì sao?" thì nó người ở đâu, người làng mình hay gì. Thân liến xô tay. "Không, mẹ nghĩ sao mà bây giờ con phải lấy gái làng mình chứ? Con không có ngu như là anh Thành, gái phố đẹp hơn nhiều, điều kiện hơn, lại biết chiều chồng hơn nhiều. Con dâu tương lai của mẹ phải là gái phố nhà giàu thì mới xứng đáng với con." Hôm nay tính sẽ đưa cô ấy về cùng, thế nhưng mà thôi để đến dịp dỗ bắt tâm mẹ của ông Thành thì con sẽ đưa cô ấy về ra mắt. Bà Vân nánh mắt cơ chút vân vân bà liệt nói. Mấy năm qua rũ mẹ của thằng Thành để làm qua lo đại khái. Dịp đó đâu có quan trọng. Thiếu gì dịp mà lại phải rũ bà ta. Bà ấy thì cũng có liên quan gì đến con. Mẹ lại cảm thấy dịp ấy nó không có phù hợp cho lắm. Thân liền đáp. Sao mẹ lại nói là không có liên quan. Phải cảm ơn vì bà ấy đã sinh ra được một người con trai giỏi giang. Vì thế mà con mới có được ngày hôm nay. Con quyết định rồi năm nay. Rốt cuộc bà cả nhà mình sẽ làm một cây dũ thật to thật lớn, mời cả đông anh em họ hàng và cả dân làng nương nữa thì tốt, cần muốn cho tất cả mọi người thấy con bây giờ là ai. Thân rứt lời thì nhóm vào trong nhà rủ hỏi, "Bố con đâu?" Giờ cả ông Thành giờ hơi kia nữa, "Hôm nay sao ông lại không có thấy ra ngoài sân ngồi lẩm nhẩm như mọi khi?" Bà Vân liền đáp, "Ta làm nhảm suốt cả buổi đó, mẹ vừa chửi cho một trận nó lại giúp vợ trông buồng của nó rồi." Bố mày thì dạo này hết trời mưa thì cũng kêu ốm kêu mệt, khó chịu trong người, nằm nghỉ ở trong nhà. Thôi con cũng đi vào nhà nghỉ ngơi đi, ăn gì để mẹ ra đầu làng mua. Thôi nhìn vào trong nhà lắc đầu ngao ngắn rồi đáp. Thôi nhìn nhà cửa thế này con chắc cũng không ở lại qua đêm nay đâu, mẹ mua gì cũng được. Đây mẹ cầm 8-10 triệu mua gì thì mua, số tiền đó mẹ cũng để đến rỗ của bà Tâm là mới mâm đông đủ cho con. Bà Vân vui vẻ nhận lấy số tiền trên tay của thân và cất cẩn thận số tiền vào trong người, rồi rất chiếc sân đạm đi thật nhanh ra bên ngoài cầm. Còn lại một mình trong căn nhà lúc này có đủ ba người, nhưng mà sao thân cảm thấy nó trống vắng lạnh lẽo đến như vậy. Đầu đó chỉ nghe tiếng thở có phần mệt mỏi của ông thái, còn căn phòng của thành thì hôm nay còn lại im ắng đến bất thường. Đã lâu lắm rồi thân mới thấy căn phòng của ông anh cầm cha khác mẹ. Nó im ắng đến như vậy. Tà mò thân bước lại cánh cửa buồn rồi đưa tay lên gõ vào cánh cửa. Có tới ba lần nhưng không có tiếng đáp lại. Thân mới nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Anh Thành, anh Thành ơi, anh có ở trong đấy không? Em Thân, em về thăm anh rồi đây. Không có tiếng đáp lại, thân ghé tay vào cánh cửa nghe ngắm. Nhưng bên trong hoàn toàn yên ắng không hề có bất cứ một tiếng động nào. Thân khẽ kéo lấy tay để kính cửa. Cánh cửa không được khóa cho nên nó từ từ được mở ra, theo lực đẩy rất nhẹ của thân. Tiếng bản lề rít sét vang lên, những tiếng kêu cốt két rõ rệt trong ngôi nhà tĩnh lặng. Mùi hương ấm trong căn phòng phát ra khiến Trần Thần phải lấy một tay bịt mũi của mình lại. Thần đang với tay tìm bật công tắc điện thì anh liền giật mình bởi ngay giữa căn phòng tối tăm, có một bóng trắng đang đứng tỏ quay lưng lại phía của thân. Thì căn phòng tối đen như mực, nhưng lúc này bóng trắng kia lại hiện lên trước mắt của thân vô cùng rõ nét. Thần thấy rõ đó là một người con gái, có một mái tóc dài ra viết sau lưng. Nhìn người con gái ấy nó giống, giống với lại người con gái mà chính thân ngày xưa cũng thầm thương trộm nhớ. Đó chính là Hân chị dâu của anh ta. Có bất ngờ thân liền thắp bắp. Hân, chị Hân đi ạ, chịu chị về bao giờ thế? không có tiếng trả lời, người con gái vẫn còn đứng yên trước mặt cột thân như là một khúc gỗ. Thân bước hành vào bên trong đặt tay lên vai bóng trắng ấy rồi hỏi: "Chị, chị Hân chị về rồi phải không?" Bóng trắng lúc này đã bắt đầu từ từ ngoảnh lại, đúng lúc ấy đèn trong căn buồng được bật sáng. Thân giật nảy cả mình khi mà người mà thân đang đặt tay lên vai không phải là người con gái như thân nghĩ, mà lại chính là thành Phisao lưng bất ngờ có tiếng của ông Thái vang lên. Còn làm gì trong này thế? Vào sao không có bật điện lên một để tối om như vậy?" Thần có vẻ lúng túng mà đáp, "À, dạ không, con chỉ muốn vào thăm anh Thành chút thôi. Về nhà hôm nay đột nhiên nên không thấy anh ngấy, cho nên còn muốn xem anh ngấy thêm hầu." Ông Thái nhìn Thần, ánh mắt của ông có phần soi xét, rồi ông tiếp tục lặp lại câu hỏi. "Nhưng mà sao không bật điện lên mà lại đi vào trong buồng tối đen như mực thế?" thế con tâm nó kiểu gì. Thân còn chưa biết phải trả lời bố mình làm sao, thì lúc này bất chợt anh ta quay lại bắt gặp ánh mắt của Thành đang nhìn mình. Cái ánh mắt đó nợ có gì đó khiến thân nổi cả cái ốc. Thân vội vàng quay mặt đi không dám nhìn vào khuôn mặt của thành nữ. Ông thái nhìn thấy độ của thân có vẻ không ổn thì liền rục. Thôi còn đi ra ngoài để cho bố đóng cửa buồng lại, mặc xác nó Thằng này thì sớm muộn gì cũng đi theo mẹ của nó thôi, tham nom lặng cái gì trong mệt. Thành liếc nhìn qua ánh mắt của Thành thêm một lần nữa, vẫn là cái ánh mắt có phần kỳ dị ấy, kể từ ngày Thành bị điên loạn cho đến nay, chưa khi nào thân thấy cái ánh mắt của Thành kỳ lạ đến vậy. Chờ cho thân đi ra bên ngoài cửa, ông thấy vội vàng dập kính cửa buồng lại. Già té ghế, thân vẫn không thể nào vơi đi được cảm giác bất an trong lòng cái hình ảnh người con gái giống hệt như hân hiện ra trong bóng tối rất thật. Chẳng hề giống như với ảo ảnh cũng chẳng giống với việc thân bị hoang mắc rồi tự tự tưởng tượng ra tất cả. Lần đầu tiên trong ngôi nhà này thân cảm giác thực sự có gì đó khiến cho thân bất an. Ông thái bây giờ mới cất lên tiếng hỏi, "Con về lâu chưa? Dạo này bố hay ngủ mệt, cứ mỗi khi mà trời trở gió thất thường bố lại đặt lưng xuống giường là ngủ như chết." Vừa trước đó không lâu còn cãi nhau vì mẹ con về cái chuyện của cái thằng vô dụng kia, ấy mà lại có thể ngủ ngay được. Mà khi nãy sao bố đứng ở bên ngoài nghe con gọi tên cái Hân, sao con lại gọi tên nó làm gì? Thân Liễn kể lại chuyện khi nãy nhìn bóng trắng giống hệt thân trong căn phòng của thành cho ông Thái nghe. Ngay dòng ông Thái lộ ra một ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi, thế vậy Thân Liễn hỏi: Sao con thi bố hoang mang như vậy? Con tưởng là bố mẹ đã thu xếp ổn thỏa chuyện đó rồi chứ? Ao tai gật đầu, đôi mắt vẫn còn ánh lên một sự sợ hãi. Nếu mà con nhìn thấy bóng hình của nó như vậy thì chắc chắn con hận nó đã chết. Vậy thì đúng như lời thầy Bối nói, nhà mình sắp có nạn lớn. Con hận nó về nó đem theo thằng Thành đi theo nó, có cái chuyện kia thì con yên tâm, thầy nói rồi tất cả đều ổn. Thân thở dài, bộ mặt làm ra vẻ tiếc thương nhìn vợ trong buồng. Nếu đúng là như vậy thì thôi bố ạ, Hai người ấy đi với nhau có khi lại tốt hơn, chứ để cho ông Thành ông ấy sống vật vờ mãi người không ra người mà không ra ma, nhìn còn thít tội nghiệp hơn. Đúng lúc ấy thì bà Vân đi từ bên ngoài sân bước vào bên trong, bà nghe loáng thoáng câu được câu chăng, nhưng bà vẫn hiểu được hai bố con của ông Thành đang nói chuyện gì. Bà Vân vừa xách con cá trên tay, vẫn đi vào giữa cửa đứng trước mặt hai bố con, nhìn vào trong buồng của Thành rồi nói lớn: Nó chết đi còn tốt đẹp hơn sống như bây giờ. Nhà này á, còn có nó thì còn nhục mặt với thiên hạ. Hai bố con ông chuẩn bị xuống bếp phụ tôi một tay, gớm già đúng lúc gặp con mộ bán cá ở đầu làng. Hôm nay nhà nó bắt được con cá sông lớn, tối nay lại được bữa ngon rồi đây. Thằng thân đợi nhà ăn uống xong rồi có đi lên thành phố hãy đi. Bạch thân rất lợi thì cầm con cá đi thẳng xuống dưới, thân mặc dù không muốn ở nhà. Nhưng ít lại toàn bộ những gì thân có cũng là nhờ bà Vân, cho nên là thân không muốn bỏ đi ngay mà đánh thơ bà Vân sống bếp. Ông thái thì cũng chẳng khắc thân là bao, hai mẹ con đi rồi, ông cũng liền bước xuống ghế rồi đi theo. Nhưng ông chỉ vừa mới bước đi được vài bước thì ông nghe trong buồng của Thành có tiếng ho nhẹ. Ông giật nảy mình bởi tiếng ho ấy không phải của Thành, mà nó giống hệt với tiếng ho của vợ ông. Khi xưa lúc bà Lâm bệnh nặng, tiếng hò đứt quãng thành từng tiếng một khiến cho ông Thái cực người lắng tai nghe. Một cơn hò kéo dài tiếp theo đó vang lên khiến cho ông Thái run rẩy. Ông không dám ở lại một mình nữ mà vội vàng bước xuống dưới bếp. Nhưng mà khi ông đi đường qua đầu hồi nhà thì bất giác ông nhìn ra phía sau vườn. Ông thấy nơi những ngôi mộ nhà san sát nhau có một cái bóng trắng đang bay lơ lửng trên không trung. Ông liền há hốc mồm kinh hãi, một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến toàn thân của ông run lên bần bật. Ông đứng chôn chân chết lặng tại chỗ. Đúng lúc ấy thì tiếng của bà Vân lại vang lên. "Ông kia, sao ông còn đứng đó mà nhìn cái gì vậy? Không mau lên mà giúp mẹ con tôi một tay, nấu nướng nhanh cho tức thằng thân nó ăn đi, nó còn lên thành phố cho sớm." Câu nói của bà Vân như là đưa ông thái trở về thực tại, cái bóng trắng kia đã biến mất từ lúc nào. Ông thái vội vàng bước thật nhanh ra sân giếng, cùng thân lẩm thịt con cá lớn. Nhìn thấy độ của bố lúc này thân khó hiểu cách tiếng hỏi, bố làm sao vậy? Con thấy bố hình như là không có được khỏe cho lắm thì phải, chắc là bố đang lo nghĩ đến cái chuyện của ông Thành có đúng không? Con tưởng là bố cũng đã rất sẵn sàng đón nhận cái chuyện đó tới rồi chứ. Ông thái lắc đầu đáp, "Không, không phải cái chuyện đó, hiện như là sau nhà mình có ma con ạ." Thân nhìn ông Thái bằng một ánh mắt khó hiểu rồi hỏi. Chuyện kêu bố nói thì bảo ổn rồi con gì. Mà theo con nếu mà các cổ có hiền linh giờ này thì chắc là muốn báo cho bố mẹ chuẩn bị tinh thần trước đi cái chuyện của ông Thành ra đi. Có thể bố nên nghĩ ngợi ít một chút, nghĩ nhiều quá không có tốt đâu. Ông Thái không nói gì mà chỉ im lặng. Thật ra chuyện Thành chuẩn bị về với tổ tiên thì chẳng ai quan tâm. Phía ông bà Thái thì làm vứt bỏ đi được gánh nặng. Còn vị thân thì chắc chắn anh ta không còn phải lo một ngày nào đó thành tỉnh táo trở lại, đi mà quay lại đòi những thứ mà thân đăng nghiêm nhiên có được mà chẳng mất một chút công sức nào. Chỉ là bắt đầu nổi cơn dông lớn, gió thổi làm nghiêng ngả những ngọn cây phía sau vườn của nhà ông Thái. Tiếng gió rít linh từng hồi, lá cây bãy tứ tung rơi kín cả mặt sân. Bà Vân vừa phi nồi cá linh nhà bà đi vừa dục. Nào Hai bước con đông dọn cơm ra mau lên, gió gió thế này kéo lát nữa người ta cúp điện là phải thắp đèn dầu mãn cơm mất. Đúng lúc Bảo Vân vừa nói xong thì người ta cúp điện thật, căn nhà bỗng chốc lại trở nên tối tăm u ám, chiếc đèn dầu được thắp lên tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt trong mâm cơm. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Trên vừa mưa thì tiếng cốc zin gì của Thành lại vang lên. Hân ơi, em đang ở đâu? Trời mưa lớn thế này em ở đâu? Em có lạnh lắm không? Về đây với anh hơn ơi." Vừa đưa đờn miếng cá lên miệng cho Kiếm Anh, nghe tiếng zin gì than khóc của Thành, Bà Vân liền bỏ chiếc bắt xuống mà liền chống hông đứng trước cửa buồng của Thành mà chửi. "Mày có để yên cho chúng tao ăn cơm không hả? Mày muốn tìm nó thì mày xuống âm phủ mà tìm, đừng có gào thét lên nữa." Sau tiếng chửi của Bà Vân thì tiếng than khóc của Thành liền im bặt, Bà Vân cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bình thường mỗi khi Thành than khóc riêng gì thì bà quất chửi cũng chỉ để cho hạ giả. Chứ chưa bao giờ bà chửi để mặt Thành im lặng như vậy. Bà vẫn đứng yên nghe ngóng một hồi, không thích Thành than khóc nữa thì bà liền quay sang bên ngoài. Vừa đi bà vừa nói không than khóc riêng dĩ được ra như lệnh địa nữa rồi. Chắc là sắp kiệt sức mà chết. Đi nhanh, đi sớm để cho nó khuất mắt bà. Thành thế vậy thì cũng liền lên tiếng. Thì bình thường ông ấy không ăn uống ở nhà sao? Thế ông ấy ăn cái gì mà vẫn sống được đến bây giờ? Bà Vân ngồi xuống mâm cơm và linh tiếng thở dài. Cái lũ dân làng này nhiều đứa nó rảnh. Nay đứa này cho cái nọ, thì mai đứa kia cho cái kia nó ăn chết lẩm sao được, lại được cả vợ chồng nhà con bụa hưởng nữa. Sắt con rể cho nên thi thoảng vẫn đón nó ra ngoài đường đem về tắm giặt cho nó ăn cho nó uống, cho nên là nó mới còn sống cho đến bây giờ, chứ không thì nó chết lâu rồi. Cho nó có tiện để cái cuòe nợ ấy làm khổ cái nhà này chứ tốt đẹp được cái nỗi gì. Đúng lúc ấy thì một tiếng sét nổ vang lên, làm cho cả ba người giật bắn mình. Ở trong buồng của Thành là bắt đầu có tiếng hò đứt quãng. Ông Thái thêm một lần nữa kinh hãi ông lắp bắp hỏi bà Vân, "Bà bà bà có nghe thấy gì không? Tiếng ngoài trong phòng của thằng Thành bà có nghe gì không?" Bà Vân khó chịu mở mắt lên, họ tìm mặc xác nó, ông lo cho nó thì vào trong mà xem đi. Cái thằng sắp chít ho như thế là bình thường có gì mà ông phải hoảng hốt." Ông thái lắc đầu đáp, "Không, bà nghe kỹ đi, bà nghe cho nó kỹ vào, nó không phải là giọng ho của đàn ông, nó là tiếng ho của đàn bà." Lúc này bà Vân mới để ý, bà lắng tai nghe lại thật chăm chú và quả nhiên nó đúng là như vậy. Tiếng ho ấy chính xác phát ra từ cổ họng của một người phụ nữ. Ông thái run giọng rồi nói tiếp, "Thấy chưa? Bà thấy tôi nói có đúng không?" Nó giống như là tiếng ngò của bà ấy, giống nghệt không sai một nhịp nào. Tiếng ngò ấy nó ám bảnh tươi mãi, thì không thể nào mà nhầm lẫn được đâu. Bà ấy bả về rồi bà. Bà Vân nánh mắt lúc này cũng có chút lo lắng, nhưng mà rồi sau đó vài giây suy nghĩ bà liền lầm bầm. Chẳng lẽ nó lại biết chuyện gì? Không thể nào khi ấy nó mới có ba tuổi. Sao nó có thể biết được mà chuyện kia thì hai mươi mấy năm qua nó vẫn ổn cơ mà thật nghe thấy hết những lời lẩm bẩm của bà Vân, anh ta chẳng hiểu bà Vân đang nói gì thì liền hỏi lại. "Mẹ nói cái gì mà ba tuổi có chuyện gì sao?" Câu hỏi của thân nó không làm thấy độ của bà Vân có gì đó bất thường, mà ngược lại ông thái lại tỏ ra hoảng sợ tột cùng. Thân nhận rõ ra điều ấy, anh ta cảm nhận rõ chuyện gì đó bố mẹ đang giấu mình, nhưng anh ta cũng chẳng mấy bận tâm. Về thật ra giờ có chuyện gì tí nữa thì người đang hưởng lợi sau tất cả chuyện này là bản thân của anh ta. Thế Bảo Vân không muốn chờ đợi cho nên thân cũng chẳng dạy gì mà hỏi tiếp. Thần trầm một điếu thuốc lá ngồi phi phèo chờ đợi, xem những chuyện gì đất xảy ra tiếp theo. Bảo Vân đang ngồi thì đột nhiên đứng dậy, bạn đi thẳng về phía cửa buồn của thành, bạn đập cửa rồi đin quát. Thằng điên kia, mày tính dám mà giở quỷ dọa chúng tao hay sao? Mày gọi nhầm người rồi đích con ạ, mày nhìn đi, sau cái ngôi nhà này là bao nhiêu ngôi mộ, không chỉ có mình mẹ mày là chôn ở đó đâu, mày mở cửa ra ngay cho tao xem nào, mở ra ngay để cho tao xem. Mằng cho bà Vân đập cửa rầm rầm nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng. Bà điên tiết lắm nhưng mà chẳng làm sao được, thì bà đánh quay lại mâm cơm, bà nhìn ông Thái rồi càu nhàu, nó chứ ai, chính là cái loại nó, nó giả ma giả quỷ đấy. Rồi bà hướng ánh mắt của mình nhìn về kính cửa bà liền tiếp tục chửi. Mày không phải giả ma đâu. Thầy phán rồi, mày sắp thành ma luôn rồi đấy. Những câu nói của bà Vân có phần nào làm cho thân cảm thấy hơi ớn, thân liền khẽ cất tiếng gạt mẹ. Thôi mẹ ơi, ông ấy cũng sắp chết đến nơi rồi. Nói nhiều nói lớn dân làng ai đi ngang qua nghe thấy, lại nói là mẹ ngược đãi. Biết đâu mẹ áp bức quá khi chết ông ấy không chịu mà lại thù. Bà Vân liền nói Đã làm ma thì bà mày không có sợ Nhớ lấy là người chưa bao giờ phải sợ ma quỷ Chỉ cần dám quấy phá thôi Thì lại giống Nói đến đây thì bà Vân dừng lại Ông Thái nhận ra bà Vân Đã lỡ lời hơi nhiều Cho nên lúc này ông cũng đang nhìn bà Vân Bằng một ánh mắt không mấy dễ chịu Ở bên ngoài trời Mưa giông gió mỗi lúc mùa lớn hơn Thân muốn đi lên thành phố Nhưng với thời tiết như thế này Quán đường Thanh Linh thành phố phải băng qua mấy con đường đi lộng gió thì có lẽ thần đêm này cũng sẽ phải ở lại quê chứ không thể đi được. Phía bên trong buồng của thành lúc này, ngoài thành ra còn có thêm một bóng trắng khác đang đứng đó nhìn thành bằng một đôi mắt buồn bã. Tại một ngôi nhà nhỏ cách đó khoảng chừng gần 30 cây số, ông lão với mái tóc bạc phơ đang lấy khăn đắp lên chăn của cô gái trẻ, miệng của ông liên tục lẩm nhẩm cầu trời cầu Phật cho con gái của tôi được qua cái đêm mưa gió này. Cầu thần Phật đừng chấp đi đứa con gái tội nghiệp này của vợ chồng tôi. Ở bên ngoài một bà lão gầy còm bước vào bên trong, trên tay bám phi bát cháo vẫn còn đang nóng hổi, bà liền vội vàng cất tiếng hỏi ông lão. Mỗi khi mưa gió sấm chớp lần nào lại bị sốt, rồi mê sảng lang hết như vậy, khổ thân con bé, bác sĩ cũng bó tay rồi. Giờ cũng chỉ biết trông vào ông trời mà thôi ông ạ." Ông lão liền đưa tay gạt nước mắt rồi đáp, "Lần này tôi e là không xong rồi bà ạ, tôi thấy nó sốt cao hơn, cơ thể của nó co giật không ngừng. Chẳng lẽ ông trời lại bất công với con bé như vậy? Ông ấy muốn đứa con bé đi thật rồi sao?" Hai ông bà nhìn nhau mà cả hai đờ mắt đã chảy dài trên đôi gò má gầy guộc. Bà lão giọng nghẹn lại trong cổ họng, "Khổ quá." nhưng khi mình hốt hoẻ mạnh lại, tiếng nói lại chẳng nhớ được gì cả. Giờ thì vợ chồng mình cũng chẳng biết đường nào mà lần. Thôi thì nếu mà con bé không qua khỏi thì cứ làm như những gì trước đây tôi và ông đã bàn bạc. Ông lão không nói thêm gì, ông khẽ gật đầu rồi nhìn khoảng không gian vô định. Một bóng trắng vừa lướt qua ngay trước mặt của ông, khiến cho ông giật nảy mình, ông liền vội vã cất tiếng gọi là cô phải không, cô đã cứu con bé một lần, tôi đã nhận ra cô, cô làm phúc cứu con bé thêm một lần nữa đi được không? Con bé sắp bỏ vợ chồng già này mà đi rồi. Một tiếng sét nổ vang lên trên bầu trời, đúng lúc ấy cơ thể của cô gái trẻ co giật lên từng hồi. Nhưng sau cơn co giật ấy, cô gái từ từ mở mắt, cơ thể của cô cũng liền ấm trở lại. Hai vợ chồng ông lão quỳ xuống dưới đất, vái lạy trời đất. Cô gái trẻ đưa đờ đờ mắt nhìn hai vợ chồng ông lão miệng thì thào. "Đây là đâu? Sao cháu lại ở đây? Cháu chưa chết sao? Hai ông bà đã cứu cháu rồi có phải không?" Hai vợ chồng ông lão vội sướng, ông lão liền vội nói: "Con tỉnh rồi. Con nghỉ ngơi đi đã. Khoẻ rồi thì bố mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Đây mẹ nấu cho con bát cháo đây, con cố ăn vào cho nhanh lấy sức." cốc con gai ngoan ngoãn ngồi dậy húp từng thì cháo ngon lành. Một cơn gió khẽ lướt qua mang theo một mùi hương thơm nhấp nhẹ. Ông lão vội đánh ánh mắt nhìn ra bên ngoài cổng, trên mặt của ông vẫn là người phụ nữ ấy và ta đang đứng đó nhìn ông, nhưng ông lão cảm nhận được lần này, hiện như là bà ấy đang khẽ mỉm cười với ông, chứ không còn nét mặt u buồn như lúc trước. Bóng hình của bà ta mờ dần rồi tan vào khoảng không vô định. Một tuần sau vào đúng ngày rỗ của bà Tâm mẹ ruột của Thành, tính ra thì cũng đã là ngày rỗ thứ hai mươi mấy rồi. Nhưng mà chưa bao giờ nhà ông Thái lại có một cái cỗ to như vậy. Từ sáng sớm nhà ông bà Thái đã ồn ào tiếng rào tiếng thớt, tiếng người cười nói vui vẻ ồn ào. Thành vẫn còn đang trên đường từ trên thành phố trở về nhà. Thành thì ở trong buồn của mình nhưng tuyệt đối im lặng. Dường như anh cũng chẳng biết này là dỗ cổ mẹ anh, cho nên lành không làm ồn nào như những ngày thường lệ. Một người họ hàng gần xong một hồi đi ngắm các ngôi mộ của tổ tiên trong nhà thì ông ta bước vào ngôi nhà đối diện với ông thái cất tiếng hỏi: "Bác thái này em hỏi thật, mộ của các cụ sau vườn mấy năm qua bác không có nom đến sửa sang lại sao? Nhà thì không có trẻ con mà trên mộ toàn những là cái chữ loan ngoằng gì đó." Nhìn xuống hít cả ngôi mộ của các cụ, hơn nữa nay là dỗ bác cái đúng ra tiệm bác phải dọn cỏ sạch sẽ, thắp nhang trên mộ của bác ấy, sao mà em thấy ngoài mộ vẫn còn lạnh lẽo chẳng có hương nén gì cả. Ông thái liền đáp: "Từ mấy năm qua nhà cửa không có ổn định, làm gì có tâm trí nào để mà làm gì nữa, con dâu thì biệt tăm, con trai thế như thế dọn dẹp được gì?" Mấy cái chữ đó thầng thành nó vẽ ra đó, xóa đi rồi nó lại viết Tôi thì cũng đành bỏ đó, kệ nó muốn làm gì thì làm." Bụt ông lão có tuổi nghe ông Thái giải thích như vậy thì vội vàng nói: "Anh trưởng họ nó như thế là không được, một phần hưng hòa của các cụ giao cho anh thì anh phải làm tròn chứ, mà chúng tôi cũng đâu có nhờ anh chỉ không đâu, năm nào cũng giao tiền chăm sóc sửa sang bộ phần của các cụ cho vợ chồng anh, thì vợ chồng anh phải có trách nhiệm chứ. Hơn nữa mấy cái chữ đó tôi nhìn nó không giống là thằng thành vẽ bữa đâu." Nó giống như là những chữ yểm hồn lắm. Cứ để đó lát nữa cụ Hương rất am hiểu chữ cổ, thế sẽ bảo cụ Hương xem giúp nó là cái gì. Nghĩ ông lão trong họ nói như vậy thì ông Thái giật mình. Đúng lúc ấy thì bà Vân từ bên ngoài vào, ánh mắt của bà tỏ ra khó chịu, bà nhìn ông cụ rồi nói: "Ngắm các cụ nói như thế thì chẳng phải bảo nhà con vẫn ăn tiền sửa sang bộ phận. Con nói thật nhé, nhà con ăn mấy cái đồng tiền đấy nó không có đáng bao nhiêu." chế cốt là hay vậy chồng con xem thầy thì các thầy đều nói là càng để cây cỏ hoa lá mọc trên mộ các cụ thì nhà càng phát, nhổ đi mất lộc cho nên bọn con quyết định để đó. Còn mấy cái dòng chữ ngo획 ngoạc trên nóc mộ là do thằng cháu đích tôn của các cụ nó vẽ. Ngày nào nó cũng vẽ thì xóa sao hết được, còn đã cho người lau đi rồi đó. Cò không cần về gọi cụ Hương đến làm gì chứ nó phiền ra. Rất lời Tiềm Bảo Vân lên bước ra bên ngoài. Ông lão kỳ tức lắm nhưng mà không thể làm được gì. Ông rõ ràng nhìn thấy những ký tự kiểu như là như thế ở đâu rồi, chỉ là ông không dám khẳng định mà thôi. Và thật ra thì cảm nhận của ông cụ là đúng là bởi vì từ khi bảo văn về làm dâu nhà này, thì bà thấy phía sau nhà có rất nhiều mộ, cho nên bản đã nhớ thấy về yểm tất cả những ngôi mộ phía sau nhà, nhưng bản đều chôn nó ở dưới đất. Những nếp chữ lằn hoàng kia chỉ cách đây có vài ba ngày, thân điện về thông báo với bà Vân ba ngày liền, thân đều mơ về những giấc mơ kỳ lạ, và có phần nào đó không may mắn. Bà Vân liền lại nghĩ ngay tới những ngôi mộ sau nhà, cho nên bà liền đưa thầy về nhà vẽ trực tiếp lên mặt mộ. Quả nhiên là sau khi bà Vân làm như vậy, thì thân không còn mơ mộng thích những giấc mơ kỳ lạ kia nữa. Lúc này thật ra thì bà Vân không hề muốn xóa nó đi, bởi một chút nữa thôi, thân sẽ đi cùng vợ sắp cưới về ra mắt họ hàng. Bà lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy đến, bởi dính bà cũng đang có linh cảm không ổn mấy ngày qua. Nhưng nếu để cho ông Hưng nhận ra bán đe yểm toàn bộ mộ của càng họ, thì chắc chắn bà sẽ hứng chịu hậu quả mà bà sẽ không thể nào lường trước được. Gần 9 giờ sáng thi thân cũng về đến nơi. Tiếp cùng là một cô gái thành phố trắng trẻo xinh xắn, ăn mặc thời thượng, cô ta bước qua một lượt người trong ngõ, nhưng thấy thần không chào thì cô ta cũng chẳng cần chào ai. Thái độ của cô ta bị rất nhiều người phàn nàn, nhưng mà thân thế như vậy lại rất vui, vì thật ra cô gái kia đang làm đúng với những gì thân căn dẫn từ trước. Chỉ chào những người thân chào còn lại thì khỏi cần. Một người phụ nữ trong họ thích xu nịnh thích thân thì liền sấn lại hỏi chuyện. Thân là một người thích được kẻ khác nịnh bở, cho nên thích vậy thân khói lắm. Đừng nói chuyện với bà thằng vài câu. Mày nói thân không để ý bà Vân đã chạy đứng ra ngay bên cạnh người yêu mình. Bà Vân vội vàng nắm tay của cô gái trẻ rồi nói. Các con về rồi đấy hả? Đi lại xa như vậy có mệt không? Cô gái trẻ ngước mắt nhìn thái độ của thân. Thấy anh ta vẫn còn đang nói chuyện với người đàn bà kia mà chẳng hề quan tâm đến bà Vân, thì cô Tất Liên trợn tròn mắt nhìn bà. Lập tức cô Tất Liên giật tay khỏi tay của bà Vân rồi nói lớn: "Cái bà này buông tay của tôi ra!" Thế người sang bắt quàng làm họ, bà không biết giơ giấy là gì sao vô duyên. Bà Vân quá bất ngờ mặt cô bạn đỏ bừng như quả gấc, lúc này thân mới giật mình quay sang, anh ta hoảng hốt nói với người yêu: Sao em lại dám nói như vậy với mẹ đấy? Đây là mẹ của anh mẹ mình đó." Cô gái tái mặt nhìn bà Vân nấp úng, thần nhanh trí kéo bà Vân vào bên trong rồi giải thích một lượt. Cô gái trẻ cũng bước theo vội vàng khích lời xin lỗi. "Bác bác cho cháu xin lỗi, chỉ là do cháu không biết, chứ cháu làm sao mà dám ạ." Bà Vân tuy cũng đã trấn tĩnh lại đôi chút nhưng mà dường như bà vẫn còn uất ức lắm bèn liền đáp. "Không dám." Tôi nhận quay sao dám thích người sang bất quảng làm họ. Tôi cái trẻ cũng chẳng phải rằng vừa thấy cái thái độ của bà Vân như vậy, cô ta cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thân nhận thấy tình hình không ổn thì liền đưa cả mẹ và người yêu vào trong nhà nói một hồi. Cuối cùng bằng miệng lưỡi dẻo kẹo của mình thì mọi việc cũng được thâm xử lý êm đẹp. Cả buổi cô thần hết lời giới thiệu về gia cảnh của người yêu, khiến cho người nghe xong cũng đều thấy hòa cảm mắt. Đang đúng bước diều vui vẻ thì bất ngờ thành Lĩnh Thắng từ trong nhà bước ra ngoài. Bà Vân vội vàng chạy đến trước mặt của thành rủi quát. Cái thằng người không ra người ngợp không ra ngợp này, ai cho mày ra đây? Xéo ngay vào bên trong không bằng lấy cho mày một trận bây giờ. Mằng trong bà Vân trời thành vẫn còn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Anh liếc mắt nhìn một lượt những người họ hàng đang ăn uống vui vẻ. Ánh mắt của họ lúc này cũng nhìn thành một cách đầy khinh bỉ. Và quay thường, bà Vân tức lắm khi Thích Thành chẳng thèm đoái hoài gì đến những câu chửi mắng của mình, thì bà liền quay sang phía chồng dùi dục. Ông Thái, ông lại mà xử lý cái thằng con của ông đi, đừng có để nó đứng đây làm người khác ăn bữa cũng không ngon. Thế đã bảo ông khóa trái cửa lại bà ông cố tình không nghe, được cả bố đến con chỉ có cái làm khổ người khác. Ông Thái bị bà Vân nói trước đám đông thì cũng khó chịu ra mặt. Nhưng mà ông vẫn phải đứng đây đi tới trước mặt của Thành. Ông nắm đi tay của Thành kéo anh trở lại bên trong. Vừa đi ông vừa quát. Đi vào trong nhà cho tao đi mau. Trong đám đông họ hàng ở phía dưới lúc này bắt đầu có những tiếng bàn tán xôn xao. Một ông của lớn tuổi đứng dậy nói theo. Này, này anh Thái, sao anh lại làm như vậy? Hôm nay là dỗ mẹ của nó, nó có ra đây thì cũng hợp lẽ. Nó có làm sao đi chăng nữa thì hôm nay nó vẫn có quyền xuất hiện ở đây. Mọi người xem thấy tư nó có đúng hay không? Đâm đồng đã bắt đầu nhốn nháo, nhiều người đồng tình với ý kiến của ông cụ. Bà Vân thức lắm bà đi thẳng vào trong buồn trước ánh mắt dò xét của những người trong họ. Thân cảm thấy tình hình không ổn cho nên bèn đứng ra thay bố mẹ đáp lời. Dạo vân thưa cụ, cụ nói phải hả? Anh Thành có mặt là không sai. Thế nhưng mà chỉ là dạo gần đây, anh ấy càng ngày càng có những hành động không có bình thường. Cơn liên mà liên thì anh ấy sẽ đập phán đồ đạc, thậm chí là cầm dao giết người cũng nên. Bố mẹ con thì cũng chỉ vì lo anh ấy sẽ lại liên cơn, rồi có những hành động không an toàn cho mọi người, cho nên là mới nóng nảy như vậy. Xin các cổ, các ông, các bác trong họ thông cảm. Nghe thân nói như vậy thì đắm đông lại thêm một phên xôn sao. Người thì khen thân, khéo ảnh, khéo nói. Người thì lại cảm thấy ngạc nhiên. Vì mấy năm qua đúng là thành không có bình thường. Nhưng mà Thành chưa từng làm gì khiến cho người khác phải sợ hãi, người thì cũng sợ bởi vì nếu như đúng như lời của Thân nói thì biết đâu Thành đắc nỗi kinh, khéo mất mạng như chơi. Ông cổ lúc này mới đứng lên rồi nói tiếp. "Cháu nói như vậy thì chúng tôi cũng chỉ biết như vậy, nhưng mà nếu mà đúng như vậy thì để cho nó ở trong nhà cũng được, nhưng mà cũng nên để cho nó ít thức ăn, với lại cũng không nên nhất thiết phải chửi mắng nó như vậy." cháu cũng nên nhớ là cháu có ngày hôm nay đều có công sức của anh cháu cực nhọc vất vả, toan tính lăn lộn bao năm mà có." Bà Vân trong nhà nghe rõ mồn một, một từng câu của ông cụ nói, trong khi thân còn đang lúng túng chưa biết nói sao, thì bà Vân lại mở toang cánh cửa buồng bước ra, bà liền chống ngay tay vào hông nhìn ông cụ, giọng của bà lanh lảnh vang lên. "Cô nói thế mà nghe được à? Vậy thì mẹ nó mất năm nó mới lên 3." Ai là người nuôi nấng cho nó đến khi mà nó đủ lông đủ cánh bay đi, không có cháu thay mẹ của nó chăm sóc thì liệu nó có ngày hôm nay thành người không? Cháu đâu có kể công mà cô cứ nói như thế, cô nói như vậy thì là thần thân nó ăn không có anh nó. Cháu chăm nó bao nhiêu năm rồi nó đất kịp báo hiếu gì? Thì nó đi biển biện những năm tháng đó, nó đi mà không có thần thân ở nhà chăm sóc bố mẹ lúc cháy gió trời trời thì chẳng biết bây giờ thế nào nữa. Cô nói như vậy là cháu không có đồng ý. Nghe bà Vân nói vậy thì ông cụ cũng có vẻ rất giận. Ông định nói gì tiếp thì một người bên cạnh kéo tay của ông ngồi xuống, bà ta khẽ nói nhỏ vào tai của ông: "Thôi đi cụ, cô không cãi nhau được với bà Vân đâu. Cái mấy cái con mụ ngoài chợ ghê gớm thế nào mà còn phải sợ bà ấy. Chuyện nhà họ thì mặc họ đi xem vào làm gì. Cô ăn đi, ăn xong rồi cháu đưa cụ lại nhà." Ông cụ lắc đầu chán nản rồi đáp: "Xã hội bây giờ loạn rồi, loạn hết cả rồi." thế phi trắng đen đảo lộn chẳng biết đường nào mà lẫn, cái họ này rồi cũng tan rồi, tất cả chúng mày vì tiền quên nghĩa rồi cũng tan tành hết cả thôi." Xét lời ông cụ đứng dậy chống gậy đi ra bên ngoài cổng, bà Vân lại tiếp tục nói: "Các cậu bây giờ lầm cầm cả rồi nhưng mà thích cậy mình là bề trên để mà chỉ trích con cháu, muốn nói gì thì nói đâu có được, tôi là tôi không bao giờ chấp nhận cái kiểu như thế." Đám người họ hàng trong các mâm cỗ lúc này đều đã im bật, chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí chồng đám dỗ bấy giờ khát ngột ngạt và căng thẳng. Người yêu của thân lúc này liền thì thầm vào tay của anh ta, anh này. Mình đi thôi chứ em không quen kiểu này. Dù sao hôm nay cũng đâu phải là ngày quan trọng gì đâu. Thật ra còn chẳng có liên quan gì đến mình. Anh thù xếp đi sớm chứ em không chịu nổi nữa rồi. Thân liền ngật đầu mà đáp, được rồi anh biết rồi, em cũng không thích kiểu này. Hôm nay thật ra thì cũng là cái ngày mà thằng anh của anh tự nhiên nó lại mò ra ngoài Chứ không thì mọi chuyện cũng không đến nỗi căng thẳng như vậy đâu Có người yêu của thân ánh mắt tỏ ra khó chịu mà đáp Cái thằng anh của anh nó hồi hám bẩn thiểu thế Mà sao nhà anh không tống cách nó đi Để ô ế cả nhà Lần sau mà còn có nó ở nhà anh đừng bao giờ để em về đây Thân nháy mắt với người yêu rồi nói Bố anh đi xem thầy rồi thầy bảo nó sắp chết Em yên tâm đi Mày chẳng lại thành phố anh sẽ đền cho em sự di chuyển năm chỉ liền được chứ gì? Như thế là bỏ công em đáp về cái nhà hôi hám này được chưa? Đúng lúc ấy thì một cơn gió lớn từ bên ngoài thổi vào, khiến cho trong nhà lọ hoa trên bàn thờ của nhà ông Thái rơi xuống đất vỡ tan tành. Trên bàn thờ lúc này chỉ còn ba que hương đang cháy dở, nhưng chẳng hiểu tại sao khói quẩn xung quanh lại nhiều đến như vậy, cứ như là người ta đang đốt cả bó hương một lúc vậy thế bỗng cuốn quổng phong lửa kéo đến lùa vào bên trong, lần này nó kéo theo một loạt những tiếng bắt đúa từ trên mâm rơi xuống đất. Ngôi nhà bỗng chốc trở nên náo loạn, hai vợ chồng ông Thái đứng sững sờ hãi nép vào góc nhà. Thân nhanh như một con sóc đắc kịp thời kéo cô vợ chưa cưới xuống bếp rồi đóng chặt cửa lại. Thân nhìn người yêu nói với cái giọng đầy hoang mang: "Sao tự nhiên ở đâu lại có cơn gió lớn như vậy không biết?" Thế này mà nó không có ngừng lại thì chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ ngất tung tất cả mọi thứ. Từ bé đến lớn ở cái nhà này anh cũng chưa từng thiết cơn gió nào nó lớn đến như vậy. Cô người yêu của thân đến giờ thì mặt cắt không còn một giọt máu, cô ta lôi chiếc điện thoại ra bấm bấm nhắn tin cho ai đó. Rất nhanh cô ta đút lại chiếc điện thoại vào bên trong túi áo, giọng của cô ta lắp bắp. Hay là hồn của người chết trở về? Em nghe người ta kể vào những ngày dỗ, gió hay mang theo hồn của người quá cố trở về thăm gia đình, cơn gió này chẳng lẽ nào Thân Liên xoa tay rồi nói, chắc là không phải như vậy đâu, nếu mà đúng như em nói thì bao nhiêu năm qua thì sao bà ấy không có về, chết mấy đính chục năm rồi chứ có phải là mới mẻ gì đâu, mà hơn nữa nói cho em biết, mộ của bà ấy nhà anh đã yểm rồi, không về được đâu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của thân, anh Tâm liền vội vàng thốt lên. À, vậy thì anh đoán là chắc là con chỉ dâu khốn khổ của anh hiện hồn về để mà chuẩn bị đi thẳng điên kia đi theo đó. Không có tiếng đáp lại của cô gái người yêu của thân, nhưng lúc này bên ngoài mặc dù thời điểm hơn 12 giờ trưa, nhưng mà bầu trời xám xịt âm u, nhìn vào trong khu vườn phía sau ngôi nhà, nơi có những ngôi mộ nằm lẫn khuất sau những bụi cỏ rậm rạp. Lúc này mờ ảo chẳng các nào khi trời đang nhá nhem tối, cô gái người yêu của thân nay mất đang chần chừ run lên cất tiếng hỏi thân: "Nhà của anh chôn người ở sâu nhà sao?" Thân liền gật đầu mà đáp: "Cái sì này nhà anh vẫn vậy, phía sau nhà anh các cổ từ xưa dành riêng mảnh đất để mà chôn cất người ở trong họ, em không cần phải sợ đâu, quên ngày ấy mà." Anh sống ở đây bao năm có vấn đề gì đâu. Cũng chưa một lần từng nhìn thấy các cụ hiện lên lần nào cả. Cô gái người yêu của thân tiếp tục run dày đáp. Không, thì nhưng nhưng mà em vừa nhìn thấy một bóng trắng bay lư lửng ở đó. Cô ta giất lời chỉ tay thẳng về những ngôi mộ. Ánh mắt hoang mang tột độ giọng của cô quả quyết. Ngày, ngay trong ngày hôm nay, anh phải đưa em trở về thành phố ngay lập tức. Nếu như anh không về thì em sẽ tự về một mình ở bên trong nhà do vẫn còn gió lình từng hồi, chiếc rạp dựng lên đã sân đến ăn cơm, bấy giờ cũng đắp bị gió thổi tung, mâm cơm bắt đũa, vỡ tan tành ngổn ngang làn điển trên nền sân gạch. Tất cả mọi người giờ đắc kéo nhau vào trong nhà rồi ngồi khép cửa lại. Bà Vân liền run giọng hỏi trầm: "Thế này là thế nào? Ông đi xem thấy đi, thầy có nhắc nhở gì sẽ có chuyện như thế này xảy ra vào hôm nay không?" Ông Thái liền lắc đầu đáp: Không, tôi không thấy nghe thầy nói gì cả. Nếu mà thầy không có nhắc đến cái hạt này thì tôi nghĩ là sau cơn mưa trời lại sáng thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, bà cứ yên tâm đừng có mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh là không thể kiểm soát được lời ăn tiếng nói. Tiếng rầm gió vẫn cứ như vậy gào rít lên điên cuồng, như chẳng muốn cho bất cứ ai trong ngôi nhà này ra về cả. Đúng lúc ấy trong phòng của Thành lại bắt đầu phát ra tiếng khóc của một người phụ nữ. Lần này thì không chỉ có duy nhất hai vợ chồng ông Bản Thái nghe thấy tiếng ho, mà tất cả những người có mặt trong nhà đều nghe rõ mồn một, một. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía phòng của Thành. Bà Vân bây giờ chẳng còn mạnh bạo như ban đầu nữa, bà liền lắp bắp dục ông Thái. "Ông ông đi vào trong phòng của nó xem ai ở bên trong." Ông Thái mắt vẫn còn hoang mang chẳng kém, ông đáp lại lời của vợ. Thì thì bà chẳng nói hay thằng Thành nó giả ma giả quỷ để dọa thôi. Có cái gì đâu mà phải xem mặc sắc đó. Ở bên ngoài gió vẫn giít lên tầng cơn. Trẻ đất dường như đang giận dữ điên cuồng. Những tiếng sách nổ vang như là muốn xé toạt cả bầu trời. Nhiều người không muốn ở lại cố gắng mở cửa để về. Nhưng mà chỉ vừa bước chân ra đến cửa thì họ vội vàng kinh hãi. Quay ngược trở lại vào bên trong. Bởi ở ngay lối đi ra ngoài cổng lúc này có một cặp rắn hổ mang. Mau chẳng đang quấn chặt lấy nhau, dựng hai cái đầu bánh to cùng với cặp mắt đỏ lòm nhìn vào bên trong nhà, bà Vân liền run rẩy nói với trầm: "Có chuyện rồi, tôi chắc chắn là có chuyện rồi, thằng thân, thằng thân nhà mình với con người yêu của nó đâu?" Ông thái liền đáp: "Bà yên tâm đi, nãy tôi nhìn thấy nó với con bé chạy xuống bếp, thằng tinh nó vẫn vậy lớn lên rồi nhưng mà không có khác hồi nó còn nhỏ, cứ động vào cái chuyện gì mà cảm thấy sợ hãi." lần nó chẳng bao giờ chạy lên nhà trên mà toàn chạy xuống dưới bếp rồi đóng cửa lại. Hai con rắn đó ở đâu ra nó là thiên hào. Bà Thân liền giật bắn mình, hai con mắt của bà trợn trừng lên sợ hãi, bà Thân dường như đâu phần nào hiểu ra hai con rắn trắng kia nứt tượng trưng cho điều gì. Tiếng gào trong phòng của Thành vừa dứt thì người tất lại bắt đầu nghe thấy tiếng rên rỉ của Thành. Hơn ơi, em đừng đi, em quay lại đây, quay lại đây với anh mau lên. Đừng bỏ anh một mình, anh cô đơn lắm." Rất câu thành lại cười nhưng mà tiếng cười ấy nghe nó ai oán thê lương lắm và đâu đó có phần ma mị khiến cho người nghe cảm thấy rùng cả tóc gáy. Cái trung chờ chuối sự việc kinh hoàng ấy là tiếng ho ban đầu còn rời rạc ngắt quãng, sau đó là một tràng ho kéo dài, một vài người bấy giờ cũng bắt đầu nhận ra họ liền bàn tán với nhau. "Các bà ơi, cái tiếng ho này sao nó giống với tiếng ho của mẹ thằng Thành?" Khi mà bà ấy lâm bệnh nặng vậy, tôi còn nhớ như in cái lúc bà ấy ho ra dịch chào máu ra khỏi miệng mà chết, nó giống quá, hễ như là bẫy hiện về đó. Những lời đồn đoán những câu bàn tán xôn xao ấy càng làm cho không khí trong nhà càng trở nên ma mị đáng sợ hơn. Trong lúc mà sự việc kinh hoàng của một xuống người đang dâng lên đến đỉnh điểm, thì đúng thời điểm ấy đột nhiên gió ngừng thổi, trên trời những đám mây đen trôi đi nhanh chóng, nhưng lại cho những đám mây xanh ngắt Ánh nắng lại toàn ra xuống rím mặt đất, quang cảnh bỗng chốc trở lại yên bình. Nhìn ra bên ngoài cổng nơi khi nãy hai con rắn trắng chặn lối đi, Bảo Vân chợt giật mình bởi một vật giống như là một gói giấy nhỏ, được gói cẩn thận đặt ở bên cạnh lối đi. Đám người trong họ hàng sau phiên kinh hãi tị nhân cương hội này ai trở về nhà nấy ngay lập tức, chứ sợ nếu mà dông gió kéo đến một lần nữa, sự việc khi nãy lặp lại chắc họ dụng tim mà chết. Bà Vân đứng ở trong nhà dõi theo bật thờ pháo khi không một ai nhìn thấy gói giấy ngay bên cạnh lối đi. Chờ cho mọi người đi về hết, bà Vân liền chạy lao ra ngoài, nhặt túi giấy bỏ vào trong áo. Mắt cô bà nhìn chực nhìn sau có vẻ vô cùng thận trọng, nhưng hành động của bà đặc biệt thân và có người yêu của anh ta nhìn thấy. Chàng một chút ý tứ thân tín lại hỏi: "Mẹ, mẹ vừa nhặt cái gì thế cho con xem được không?" Bà Vân giật bắn mình rồi hỏi lại: "Con con hỏi đó làm gì?" Cái đồ linh tinh của mẹ đánh rơi ở ngoài này thôi, nó là đồ của mẹ không phải của con đâu." Thân liền thở dài, "Mẹ, con biết đó là thứ gì. Mẹ có thiếu thì con đưa tiền cho, trên đó là kỷ nhẫn con vừa giúp mua cho con dâu tương lai của mẹ hôm qua. Thôi mẹ cho chúng con xin lại cái kỷ nhẫn, con sẽ đổi lại cho mẹ bằng tiền được không?" Bà Vân chưa mất nhìn thân rừa hỏi lại, giọng nói cộc bá nhưng nghẹn lại trong cổ họng. "Con nói cái gì? Sao con dám nói với mẹ những lời như vậy?" Con nên nhớ tất cả những gì con đang có đều là nhờ mẹ mà ra. Bây giờ con lại muốn đổ oan cho mẹ đúng không? Nhẫn nào làm gì có cái nhẫn nào ở đây? Cư ngự yêu của thần vốn đang ngơ mắt vì bảo vân từ lúc gặp mặt, bây giờ có cơ hội để trả đũa cho nin cô tân thì nói ngay. Thế có ai nghi ngờ gì bác đâu, anh thần cũng không nên nói vội vàng như vậy. Bây giờ bác cứ lấy cái thứ bác vừa nhặt được cho cháu xem, có phải là đồ của cháu không lệnh được thôi mà cháu khẳng định là cái nhẫn vàng đựng trong một cái hộp nhựa đó. Bà Vân tức lắm và liền vội lấy gói giấy mà vừa nhặt ra khỏi túi áo, chìa vào trước mặt của thân rồi nói: "Đây, con ăn được thì con ăn đi." Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó thì bà Vân nhận ra, đó không phải là gói giấy, mà khi nãy bà nhìn thấy, lúc này nó lại là một hộp nhựa màu đỏ, bà liền vội vàng thu tay lại rồi mở nó ra. Bên trong đúng là một chiếc nhẫn vàng vàng Và chưa kịp nói gì thì có người yêu của thân liền chụp lấy rồi liền nói: "Đây không phải là nhẫn của cháu thì là gì?" Bà vẫn lúng túng không biết trả lời làm sao. Thân cũng một phen vì mẹ làm cho bết mặt trước mặt bạn gái thì liền thở phào, giọng chắn hẳn nói: "Mẹ có thiếu gì tiền đâu, thích nói một tiếng tiền con đưa cho. Hà cứ gì có cái nhẫn chỉ giá hơn chục triệu bạc mà mẹ cũng Thân đang nói giờ thì ông Thái từ trong nhà lao ra mở trời. Hai cái đứa kìa, chúng mày định dở cái thói mất dậy ra ở đây phải không? Đấy, bà chiều cho nó lắm vào rồi bây giờ nó có được thứ nó muốn, thì nó lại thở cái thói mất dậy. Đã vậy lại còn vác theo một cái của nợ về nhà nữa. Cô người yêu của Thân cũng chẳng vừa, vên cái mặt cong cứng nhìn cả ngay vợ chồng của ông Thái như đang thích thức. Thân lại phải thị thầm vào tay và hứa sẽ tặng cho cô ta một số món đồ. Thì cô ta mới chịu im lặng chứ không bản tính của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ cãi lại ngay lập tức. Bà Vân không nói gì thêm nữa, bà liếc thêm cô gái bằng một ánh mắt sắc lẹm. Rồi các ông thân đi chở vào trong nhà, để mặn cho thân và người yêu ở giữa mảnh sân bừa bồn, những bắt đũa vỡ tàn văng khắp mặt đất. Cô gái liền dục thân. Anh đưa cho em cái túi sách của anh với chìa khóa xe ô tô đây, em cầm cho. Anh đi vào nhà chuẩn bị đồ nạc đi. Em ra xe trở trước. Thân gần đầu trở lại trong nhà, đến nước này thì thân cũng chẳng còn tha thiết gì ngôi nhà này nữa. Kinh tế xin thành phố dư dả để cho thân chẳng cần phải nhớ đến ai. Anh tự nhủ rằng đợt này sẽ đi mãi mãi không quay trở lại nữa. Thân dẹp bán tất cả rồi cao chạy xa bay, đến một nơi thật xa để lấy vợ sinh con, như vậy sẽ là tốt hơn. Ở nơi khác thân không chịu phải phụ thuộc bất cứ một ai công chẳng ấy biết số tài sản mà lấy được từ người anh khốn khổ của mình, thì ấy thân sẽ oai và tự tin hơn rất nhiều bây giờ. Ngĩ vậy cho nên thân lục lọi tất cả những giấy tờ tùy thân cần thiết cho vào trong vali của mình. Ở bên trong buồng hai ông bà Thái đang nói chuyện gì đó nghe có vẻ khá quan trọng, cho nên không hề quan tâm đến thân đang làm gì ở bên ngoài. Bà thân liền rạng rãi nói với chậm Hiện nay rõ ràng tôi nhìn thấy nó là gói thuốc, chính là cái gói thuốc mà năm xưa ông dùng đều hòa và cháo cho mẹ thằng Thành uống, không hiểu sao khi tôi lôi ra bên ngoài, nó lại thành cái hộp nhẫn của người yêu thằng thân. Ông thái tái mặt ông liền vội nói: "Bà bé cái mồm đức không hả, cái chuyện tươi giết mẹ của thằng Thành mà cứ đem ra hù dọa tôi mãi làm gì? Bao nhiêu năm qua tôi phục tùng bà như vậy chứ đủ hay sao?" Bà đem chuyện đó ra để lý giải chuyện của kinh nhẫn và bảo anh nghe được, bà nếu lỡ thì thôi, lại còn đem chuyện đó ra để nhắc lại. Bà vẫn lắc đầu giọng của bà đầy run rẩy. "Khẩm, tôi thề là tôi không cố ý nhắc lại chuyện đó đâu, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Ngày bây giờ tôi sẽ đi tìm thầy để xem chuyện này là như thế nào." Tôi chắc chắn là oan hồn của bà đang trở về, cái tiếng cười trong phòng của thằng Thành nghe rõ. Rồi cuồng phong kéo đến phó tàn bữa cũ, khiến cho tất cả phải bàng hoàng kinh sợ. Ông lý giải chuyện này ra làm sao? Ông Thái ngẫm nghĩ một hồi rồi giật bắn mình, ông liền vội nói. Vậy thì đúng rồi, chính vì tất cả bộ yểm mà thầy vẽ lên trên nóc mộ sau nhà. Vì sáng nay mấy cổ thắc mắc cho nên mình đã xóa hết đi, phải chăng chính vì vậy mà... Bà Vân cũng xứng người lại, bây giờ thích chồng nói ra như vậy thì ban lại càng mới chợt nhớ ra, bà cứ nghĩ rằng xóa đi một hai ngày rồi sau đó nhờ thầy yểm lại, như vậy thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà không ngờ bộ yểm vừa mới chỉ xóa được có mấy giờ thì dông tố tất xảy đến và liền run giọng nói với trầm. Nhưng mà cái tiếng họ ấy cách đây cả tuần rồi, mình cũng đã nghe thấy trong phòng của thằng Thành chứ không phải là đến hôm nay mới có. Tôi nghĩ là cặp hồ rắn mang xuất thiền ở giữa cầm là các cụ hiện về khi mà buọ yểm bị phá, còn bà ta thì chẳng lẽ mẹ nó, bà ta không bị buọ yểm kìm hãm hay sao?" Ông thái liễn đáp, hình như không phải như vậy, mà cũng có một lần thần thần nhìn thấy bóng người con gái trong buồng của thần thành, nó nói nhìn rất giống con hắn, tự nghĩ đó là con hắn thật, nó là hồn ma từ chuyện gì nó chẳng biết, tự nghĩ là nó giả bà ta để hù dọa vợ chồng mình thôi. Bà Vân giật nảy mình nỗi lo của bà 3 năm qua bây giờ đã trở thành sự thật. Ban đầu ý định của bà là trên con dâu chung mộ đất của bà Tâm và rồi bà cũng yểm bùa lên trên mộ để oan hồn của ngọ không thể tìm về bà để trả thù. Nhưng do thời gian gấp rút quá cho nên bà đành phải xách ông Thái vác xác của Hân ném xuống sông sâu nhà cách đó không xa. Vì thế mà bà không yểm bùa trấn hồn của ngần được Bà luôn lo lắng một ngày nào đó oan hồn của Hân sẽ trở về để tìm bà. Bà liền vội vàng nói với Trầm: "Chuyện điểm bùa này tất cả những ngôi mộ sau nhà ngày lập tức phải làm lại ngay, không thể nào mà trì trì được. Ông ở nhà thu dọn cái đống bùa lộn xộn kia, còn tôi sẽ đi sang nhà thầy để nhờ thầy sang ngay bây giờ, tiện thể hỏi xem có cách nào có thể yểm hồn ma của con Hân lại và không cần có xác của nó không?" Ở bên ngoài thân vì tò mò cho nên nghe lén được tất cả câu chuyện của bố mẹ. Thân cười khẩy rồi nghĩ thầm ở trong bụng. Hóa ra ông bố của mình đầu đầu chết vợ để đi lấy bà hai. Bảo sao ba năm qua bà mẹ của mình ho một tiếng là ông đáy cả gia quần. Bảo giết luôn con dâu thì cũng phải giết. Ông bố của mình cũng máu lạnh thật. Chị giàu em chỉ đập chị có một gậy thôi. Cả ném chị xuống sông mới là người kết liễu cuộc đời của chị. Trẻ đi tìm ông ta mà trả thù, từ nay em với nhà chị không có quan hệ gì nữa. Thân xách chiếc vali đi thật nhanh ra bên ngoài cổng, nhưng mà ra đến nơi thì chiếc xe ô tô của thân mới bùa đã biến mất. Nhìn quanh thì bóng dáng của cô người yêu cũng mất hút. Thân hoang mang lại rút chiếc điện thoại ra rồi gọi và sút điện thoại của cô ta, thế nhận lại chỉ là thông báo thư bao không liên lạc được trong vô vọng. Trên lúc này đã hiểu ra mọi chuyện, như còn thú hoang thân chạy như kẻ tiên dân đầu làng bắt sẽ ôm lên thành phố. Trên trời dông gió lại kéo đến, bà Vân gian đến ngõ thấy thi thể thân đang cắm đầu chạy trên đường làng. Là một người nhanh nhẹn cho nên bà hiểu, đã có chuyện nhưng mà tâm trí của bà đang rối bời. Nếu như bà không gọi ông thầy kia đến điểm lại mộ nhanh, thì chắc chắn hồn ma tổ tiên sẽ không tha cho những việc làm ác đức của bà từ trước đến nay. Bà đang giảo bước đi thì gặp hai vợ chồng của bà Hường. Bà không chào mà cứ như vậy cắm mặt đi đứng bước đi qua. Nhưng bất ngờ hai vợ chồng của ông gượng lại cất tiếng gọi bà Vân. "Bà thông gia, phiền bà cho chúng tôi hỏi cái này có được không?" Bà Vân liền khó chịu bở dựng mắt lại rườm gắt. "Con gái của ông bà bỏ chồng mà đi, thông gia cái gì nữa? Có gì nói nhanh lên tôi còn có việc phải đi gấp." chẳng để cho bà Vân phải chờ đợi bà Hương liền vội vàng nói ngay. "Tôi muốn hỏi bà là khi nãy lúc bà mây đen kéo đến cuồn cuộn, dông gió sấm chớp trời, bà có thấy hồn ma của con thân nhà tôi xuất hiện ở nhà bà hay không?" Bà Vân giật bắn người lắp bắp hỏi lại. "Bà bà hỏi ý là sao hả? Sao sao lại là hồn ma của con ân, nó nó nó chết rồi sao?" Bà Hương đưa tay gạt nước mắt rồi nói, "Vâng, khi nãy trời dông gió sấm chớp Đó cái lúc mà trời tối sầm lại thì tôi nghe có tiếng chó cắn ở ngoài cổng. Con chó nó cắn dữ quá cho đến tôi mới cố bước ra ngoài. Ra đến nơi thì tôi thấy con hên nó đang đứng ở đó. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt u buồn, nó nói với tôi là mẹ ơi con bị người ta giết, con chết rồi còn đâu. Bà Vân nghe đến đây thì tỏ ra hoang mang tột độ, đúng như những gì mà vợ chồng có bà đoán, chính xác là hồn ma của Hân đã trở về. Gió đăng thổi ngày một lớn hơn khiến cho toàn thân của bà cảm thấy lạnh bút. Bà vội vàng nói với bà Hường. Thôi chuyện này sau rồi bàn, tôi có việc cần phải đi gấp cái đá. Chẳng chờ cho bà Hường nói thêm thì bà Vân bước thẳng đi. Bà Hường thích vậy thì càng khóc lớn hơn nghẹn ngào, nói trong tiếng nấc. Sao người ta lại rỡ đối xử với lại con của mình như vậy hả ông? Tôi đào xót tôi thương còn quá. Cả thằng thành nữ tại nào khắc chế bóng ma vất vưởng đâu. Con người ta sao lại nhẫn tâm đối xử ác động với nhau đến như vậy. Ông ngừng lên thở dài, ông ôm lấy vai của bà rồi động viên, "Thôi đi về đi bà, ác giả ác báo mà thôi, làm việc ác thì kết quả sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp đâu bà ạ." Bà cứ nhìn họ xem, giờ họ sẽ bị ông trời trừng phạt như thế nào. Tanya của ông Thái lúc này ông cũng đã thu dọn được gần hết đồ đạc rời vỡ ở dưới sân. Đúng lúc ấy thì Thành lao ra từ trong nhà, Thành chạy như một kẻ điên ra ngoài ngõ, vừa đi Thành vừa la lớn: "Hân, Hân về rồi, Hân ơi em về rồi. Hân về rồi mọi người ơi, dân làng nước ơi Hân về rồi, vợ tôi về rồi." Ông Thái nhợt nhít lặng ông đứng sững sờ bởi những câu hò hét của Thành, ông lẩm cầm chạy ra bên ngoài cổng nhìn theo. Tiếng đánh đặng dậy sang bên phía nhà thông gia thì ông liền lẩm bẩm một mình, hóa ra là nó lại nổi cơn điên. Đúng lúc ấy thì một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho ông thái co rúm người lại, ông vội vàng quay trở lại sân thu dọn nốt những mảnh vỡ còn sót lại. Trên trời mây đen lại giăng kín, khiến cho không gian lại trở nên tối tăm u bịt. Nỗi lo sợ trong lòng của ông thái ngày một lớn hơn, không gian xung quanh như là đang bị thao đảo. Dương ngôi nhà trống vắng rộng lớn phía sau là cả chốn ngôi mộ trong đó có cả những ngôi mộ của người vợ đáng thương bị chính bàn tay của ông hại chết. Ông bắt đầu run rẩy rồi đột nhiên ông đánh rơi cả bao tải đựng bắt đũa vỡ ở trên tay xuống đất, bởi đúng lúc này ông vợ nghe thấy tiếng gõ đất quãng vang lên từ sâu nhà. Tiếng gõ ấy mỗi lúc một gần hơn. Vừa ngẩng mặt lên thì ông giật bắn người rửng ngã ngửa về đằng sau ẩu lên hét lên một tiếng đầy đau đớn. Trước mắt của ông lúc này là một bóng trắng cả thân hình lơ lửng trên không trung. Bóng trắng ấy quay lưng về phía của ông, thỉnh thoảng vẫn còn phát ra những tiếng gọ đứt quãng. Bên nhà ông thầy chuyên yểm bùa, bà Vân đang vô cùng thất vọng và sợ hãi, bà không gặp được ông ta, nhà ông ta dường như đoán trước được mọi việc, cho nên nhờ bà người làm nhắn lại với bà. Thầy trước khi đi có dặn lại tôi Lúc bà tâm mất chắc là do ông nhà vội vàng cho nên ghi nhầm giảm mất, cho nên là bùa ỉm không có tác dụng mạnh đối với bà ấy. Giờ thì bà ấy đã thoát ra, ông bà nên kiếm thầy khác cao tay hơn. Chứ thầy tôi khi biết thì quá muộn rồi, thầy ấy không thể giúp đỡ ông bà được nữa. Hơn nữa cũng cần nhanh lên vì các cụ nhà bà đang tìm về ông bà rồi đấy. Bà Vân như là chết lặng, bà kinh hãi vội vàng chạy thật nhanh trở về nhà. Đeban bạc viết chậm, nhưng mà lúc này ở nhà ông bà Thái sau cú ngã vô tình, để lộ ra một mảnh sứ cắm vào mạn sườn máu chảy vương vãi khắp mặt sân. Ông cố vùng lên dậy nhưng mà trong đầu óc của ông không còn được tỉnh táo. Bàn chân trần của ông đã một lần nữa giẫm vài mảnh sứ dưới đất. Ông đau đớn gào rú kêu lên trong tuyệt vọng. Trong cơn dông gió như là chút giận của ông trời, thế chẳng một ai xung quanh có thể nghe thấy tiếng hét kêu cứu của ông. Ông muốn lết ra ngoài cổng nhưng bóng trắng đã bay tứ chánh đối, bây giờ thì ông đã nhìn rõ khuôn mặt của bóng trắng, ông kinh hãi lắp bắp, "Không, không phải con hân thì thì ra là bà." Cái tiếng họ rít quãng kia lại vang lên, chỉ là tiếng ngô thôi nhưng mà tiếng ngô ấy nó ấm mạnh bản thân của ông thái hơn bất cứ một tiếng gì khác. Ông ta run rẩy theo thao lấy tay nhổ mạnh sứ đang cắm vào chân rồi tập tễn lết ra phía song vườn. Tên ông bộ của người vợ quá cố ông tên din cuồng cấm bát hương, hoa lọ ném xuống tát miệng ông ta liên tục chửi rủa. Cút, bà cút đi, tôi giết bà một lần thì tôi cũng có thể giết bà thêm lần nữa, bà chết đi. Phía sau của ông thái tiếng ngon lại vang lên ngắt quãng cổ cấp vận lệnh đùng, trời đã bắt đầu chút nước xuống mặt đất, sấm sét nổ dền vang, ông thái lúc này như một kẻ điên đứng đối diện với hồn ma của người vợ quá cố. Dường như đến lúc này ông ta chưa từng hối hận về việc làm của mình. Cầm ảnh sánh phía về phía hồn ma Âu Tân điên hét lớn, tạo rít mày. Giờ ông Thái lao thẳng đến một ánh sáng chói lòa từ trên bầu trời, khiến đôi chân của ông ta lập tức dừng lại. Một tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển cả trời đất. Tia sáng trên trời cũng điển chiếu thẳng vào người của ông Thái. Mạc Vân đổi mưa đi đến cầm đúng vào lúc tiếng sét nổ lớn. Bà dật bắn mình kinh hãi, vội vàng mở cổng rồi đi thẳng vào trong nhà, bật bóng đèn lên rồi cất tiếng gọi. "Ông ơi, ông lão ơi, ông đâu rồi? Tôi có chuyện gấp cần bàn với ông đây." Chẳng có tiếng đáp lại, trong buồng của bà cũng không thấy bóng dáng của ông thấy đâu, bà bắt đầu cảm thấy lo sợ. Trong nhà lúc này chỉ còn căn bếp và căn buồng của Thành là bà chưa tìm kiếm. Nhưng nếu như ông thái ở trong đó, Thế chắc chắn ông đã trả lời bà và cũng đã lo lắng bà chẳng thích ông thái đi vào căn phòng này. Ngay vậy bà liền chạy xuống dưới bếp, đúng lúc bà liền chạy ra khỏi nhà thì toàn bộ bóng tiền trong nhà đều vụt tắt. Xuống dưới bếp bà vẫn kết tiếng gọi, nhưng đáp lại bà vẫn chỉ là tiếng mưa gió sấm chớp. Kể nãy bà đã quên mang theo đèn pin, cho đến bây giờ bà đang phải đối diện với những âm thanh hỗn loạn. Mưa gió mịt mùng cộng với những ánh chớp lập loé liên tục khiến cho bà lúc này thực sự bắt đầu sợ hãi. Trong bếp bỗng có tiếng động khe khẽ, dường như nó là tiếng nắp nồi chiếc song vừa được nhấc ra khỏi nồi. Bà Vân nghĩ rằng đó là chồng thì liền vội vàng hỏi, "Ông nấu nướng cái gì mưa gió thế này? Sao tôi gọi mãi ông không trả lời, nhà mất điện rồi ông nồi lửa lên đi." Bà Vân dứt lời mà không có tiếng đáp lại của ông Thái. Nhưng ánh lửa trong bếp liền bùng sáng, bà thở vào nhẹ nhõm. Bà Liên đầy cựp bếp bước vào. Nhưng vừa vào đến nơi thì bà giật bắn mình, miệng há hốc bởi vì ngồi trước bếp không phải là ông Thấy mà lại là một người phụ nữ rất quen thuộc với bà. Bà Tạ đang cầm nắp vung nồi cháo, một tay giở gói giấy nhỏ rất thứ bột bên trong gói giấy và trong nồi. Xong xong bà Tạ đem ném tờ giấy vào lửa bắt đầu từ từ quay lại. Mềm cười nhìn Bà Vân, đến ngọ ngắt quản kèm trong một giọng nói âm vang. Hai người thông đồng với nhau hạ độc chết tôi, hại con trai con dâu của tôi thảy thảm, thậm chí khi tôi chết rồi các người cũng không tha, mồ mả tổ tiên các người cũng dám xâm phạm đến lúc các người chịu hình phạt của âm phủ rồi. Bà Vân quay lưng toan vùng chạy ra bên ngoài, nhưng cánh cửa bếp lập tức đóng sầm lại bà cố gắng hết sức nhưng không tìm nào có thể mở được. Cảm giác hơi nóng và phía sau lưng của bà mỗi lúc một nóng rát hơn. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng bởi trong bếp có rất nhiều củi và rơm khô. Bà Vân chỉ biết đứng đó gào thét, đập cửa trong điên loạn cho đến khi cả thân người của bà biến thành một ngọn đuốc giữa dàn bếp hừng hực ngọn lửa căm thù. Bên nhà của bà Hương, thằng bé giờ tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình một bộ quần áo mới. Dầu dìa cũng được cạo sạch. Một cô gái trẻ vừa lấy tay gạt đi nước mắt, vừa lấy lượng trải lại tóc cho anh. Người con gái ấy không ai khác chính là Ngân. Ông bà Hường thì vẫn còn đang dối dít cảm ơn hai vợ chồng ông lão ba năm qua đã cứu vớt và chăm sóc cho Ngân. Hai vợ chồng ông lão lúc này biết điện nói. Để mà nói thì có hồn ma của một người phụ nữ bà ấy đã bảo vệ con nhỏ mấy năm qua. Bị thương nặng ở đầu như thế Không những con bé bị mất trí nhớ Mà hế cứ trái gió trời trời Thì lại ôm đầu đau đớn Hầu hết mỗi lần như vậy Đến đêm tôi đều thấy hồn ma cô ấy Đứng về cạnh con hân Theo tôi việc mà con hân Bị thương nặng ở đầu như vậy Giờ mà khi bị ném xuống sông Trong cái thời điểm nước sông đang chảy xiết Mà nó có thể tỉnh ngo lên Rồi bám vào được cái bẻ chuối Trôi nổi trên sông Cho đến tận chỗ của tôi Mà không vấn đề gì thì tôi nghĩ Cống là hồn của bà ấy cứu vứt con bé Đưa con bé đến chỗ của tôi Này con bé nó lấy lại trí nhớ rồi Thì theo nguyện vọng của con bé Vài chồng tôi đưa cháu về trả cho ông bà Ông bà Hường đang cố gắng nghĩ xem người đó là ai Nhưng rồi Thành lên tiếng bất ngờ Là mẹ con Chính mẹ con khi nãy hiện về trước mặt của con Rồi nói là vợ con về rồi Cuối cùng mẹ cũng kêu hút được các con khỏi bàn tay của lúc ác quỷ đột lút người, rồi dù con đi sang nhà bố mẹ. Thế là con chạy sang, thì đúng là hân vệ thật. Còn đang không dám tin vào những gì đang xảy ra nữa. Hần bây giờ cũng để nói. Bây giờ em mới hiểu ra là mẹ đã biết kế hoạch độc ác của họ, cho nên gố tình góp vợ cửa sổ báo cho vợ chồng của mình, dù cái vợ chồng đi ngay. Thế nhưng rồi mình cũng không tránh được kiếp nạn. Tình thương của mẹ với con cái rộng lớn biết nhường nào. Bên ngoài trời đất không còn mưa lớn nữa, cơn giông bão cũng đã đi qua. Trong nhà ông bà Hường bấy giờ vang lên tiếng cười nói vui vẻ hạnh phúc. Lúc này bỗng có tiếng xe máy dừng lại ở ngoài cổng, nhìn ra thì đó là người xe ôm vẫn hay đứng chờ khách ở đầu làng. Nghe tiếng gọi hớt hải của ông ta thì bà Hường vội vàng chạy ra. Vừa thấy bà Hường người xe ôm đã vội vàng nói: Tuổi tôi không gọi được cho ông bà Thái, nhà ông bà báo rộng với ông bà ấy rằng thằng thân tuổi theo con nhỏ lừa tiền với ô tô của nó, dành đến cái nhỏ sổ sát. Nó, nó bị người ta đâm chết rồi, bà bảo ông bà ấy nên đó mà nhận xác nó về làm ma. Sất lời người xe ôm phóng đi thẳng, bà Hường cuối đầu lặng lẽ đi vào trong nhà. Trong làng bóng dưng xuất hiện rất nhiều quả may khắp nơi kêu lên những tiếng quang quắc ổn ào. Ông Hưng chạy ra ngõ nhìn về phía cộng nhà thông gia, thấy đám quả đang bày kiếm trên nóc nhà, ông liền giật mình quay lại nhìn mọi người rồi nói: "Đại tang rồi, ông trời trách trừng phạt bọn họ."